Hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 79 sự uy hiếp của bệnh thư sinh. Ê, e. các bạn đang nghe truyện tại truyện Nguyễn Thảo. Hạ thủ Lưu Tình. Trác Tĩnh Diệp Ly trầm kêu lên. Mắt ám tam cầm xuống. Nhan chóng thu hồi trường kiếm trên không trung. Khẻ lật Rơi trên ngọn cây cách đó không xa Như vậy bên này có ba người ngồi trên ngọn cây cao Tụi thời có thể phát động công kiếp Còn bên kia nếu là vẫn không kịp khống chế bầy rắn Tuyệt đối lâm vào hoàn cảnh xấu Một người đàn ông trung niên cao lớn mặc quần áo Và trang sức nam cương từ trong rừng cây đi ra Hoa văn trên quần áo giống với người nam tử trẻ tuổi kia Vô ý lộ ra khí tức của người bề trên khiến mọi người đều biết người mới tới nhất định là người có địa vị cao trong bộ tộc lạc y Người đàn ông trung niên bước nhanh tới Vầy rắn nhau nhau mở ra một con đường Hiển nhiên rất sợ khí tức của người vừa tới Các vị bằng hữu đại sở Tiểu nhi ngu dốt xấu xa đắc tội các vị Kính xin hạ thủ lưu tình Bộ tộc ta nhất định có lễ vật khoản đại các vị khách quý Trong lòng Diệp Ly cười lạnh, ngu dốt xấu xa Người đàn ông này từ lúc mới bắt đầu đã ở trong rừng cây Mãi đến khi con trai mình thật sự gặp nguy hiểm thì mới ra mặt Hiện tại nói một câu ngu dốt xấu xa đã muốn qua loa cho xong Hàng Minh tích đứng trên ngọn cây Bóng dáng thon dài nhấp nhô lên xuống theo ngọn cây, thực sự là quá ngu dốt xấu xa. Tộc trưởng mộ tộc lạc y, đức hạnh này của quý công tử này ma sao ngư dám thả hắn hoàn hành ở bên ngoài sắc mặt của người đàn ông trung niên lúng túng. Đi đến chỗ người nam tử trẻ tuổi kia, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Nam tử trẻ tuổi lập tức như lá cây bị lửa đốt. Con rúm lại lùi về phía sau Không dám ngẫm đầu lên nhìn người đó Lúc này người đàn ông trung niên mới hừ nhẹ một tiếng Đi về phía trước chắp tay nói với mấy người diệp ly Tại hạ là Lạc Phương tộc trưởng bộ tộc Lạc Y Đây là Lạc Nam con trai ta Có gì đắc tội kính xin các vị khách đến từ Trung Nguyên tha thứ hiển nhiên vị tộc trưởng này tốt hơn con trai không chỉ về tướng Mạo mà còn cả về cách nói chuyện làm việc. Hoàn toàn nhìn không ra hai người này là cha con. Diệp Ly nói mặc dù đạo đại khách của quý bộ tộc hơi dọn người một chút. Nhưng mà ta nghĩ bây giờ tộc trưởng lạc y nên cho người thu dọn đám động vật nhỏ này trước có được hay không bọn họ đứng ở trong vòng có thuốc đuổi rắn và xung quanh đóng lửa. Bầy rắn bị mất khốn chế nhau nhau tránh né, bò sang hướng khác. Qua một thời gian dài rồi cho dù bảo người đi tìm, cũng chưa chắc có thể tìm về được toàn bộ. Tộc trưởng lạc y gật đầu. Vứt tay với người điều khiển rắn xung quanh. Người điều khiển rắn lại bắt đầu thổi sáo. Có mấy con bò đi hướng khác. Hiển nhiên là đi tìm những con rắn đang bò loạn khắp nơi kia. Phân phó xong việc này. Tộc trưởng Lạc Y mới quay đầu lại cười nói với mấy người Diệp Ly các vị ở gần chỗ ở của tục ta. Bởi vì sự vô lễ của Lạc Nam mà bị quấy nhiễu. Không bằng tới trong trại của chúng ta nghỉ ngơi trước, coi như tại hạ nhận lỗi với mấy vị. Diệp Ly do dự một chút, nghiêng đầu liếc nhìn ba người trên cây. Hàng Minh tích vẻ mặt không sao cả, ám tam đương nhiên sẽ không trái ý Diệp Ly. Ngược lại là bệnh thư sinh hơi nhíu mày, nói chúng ta vội vã lên đường, không làm phiền tộc trưởng Lạc Khương. Tộc trưởng Lạc Y nhớ lông mày. Lắc đầu liên tục nói điều này sao nói là phiền toái Khiến các vị khách đến từ Trung Nguyên bị kinh hãi, Thật sự có tổn hại đến thanh danh hiếu khách của bộ tộc Lạc Y chúng ta Kính xin mấy vị khách đi đến trong trại nghỉ ngơi Ngày mai tại hạ phái người tự mình tiễn đưa mấy vị đến thủ phủ phía trước là được Nghe xong lời nói của hắn trong lòng mấy người Trung Nguyên ở đây không khỏi biểu môi Người Nam Cương nổi tiếng là bài ngoại loại bỏ những gì của nước ngoài Cho nên trừ một số thương nhân gan dạ và người có năng lực tự bảo vệ mình Người Trung Nguyên bình thường tuyệt đối sẽ không đi vào Nam Cương Nhưng mà so với các bộ tộc khác ở lãnh địa Nam Cương mà nói Bộ tộc Lạc Y Giáp biên giới đại sở thực sự được coi là nhiệt tình hiếu khát Nếu như có người bản địa Nam cương dẫn đường, đoạn đường này xác thực sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Điều này, vậy thì quấy rầy tộc trưởng rồi. Thấy bệnh thư sinh quyết định đồng ý, Diệp Ly cũng chỉ nhớ lô mày, không mở miệng phản bác. Hiển nhiên tộc trưởng Lạc y rất cao hứng, chủ nhân nhiệt tình đưa các vị khách đi thu dọn hành lý. Diệp Ly, ám tâm. Hàng Minh tích vốn không có nhiều đồ đạc gì. Diệp ly cuối người nhặt bọc đồ đặt ở tảng đá bên cạnh lên. Ném cho ám tam vẫn ở trên cây. Hàng Minh tích tự mình thu dọn. Bệnh thư sinh cũng là một thân nhẹ nhõm. Ngược lại lương lão ra dưới sự giúp đỡ của quản gia và hộ vệ bận bịu một lúc lâu mới xong. Nhưng mà hắn cẩn thận bảo vệ không cho người nam cương đụng vào hành lý mình Hành vi thật sự khiến Diệp Ly hơi tò mò Cái bọc kia có vẻ hơi to Rốt cục đựng cái gì Nhìn cân nặng dường như không giống vàng bạc thật Trại của bộ tộc Lạc Y vốn cách nơi bọn họ không xa Cử ngựa đi chưa đầy một phút đã tới nơi Đương nhiên vốn dĩ ngựa của bọn họ từ lúc bầy rắn tiếng vào đã bị dọa chạy, không chạy thì cũng đã chết Bọn họ dùng ngựa do bộ tộc Lạc Y cung cấp, đây cũng là nguyên nhân Diệp Ly không phản đối đi đến trại của họ Ngoại trừ trại này, chỗ kế tiếp có người ở có thể mua được ngựa ít nhất cũng hơn 200 dặm Nếu như không đi Có nghĩa là chặng đường kế tiếp của bọn họ rất có thể phải đi bộ. Trại của bộ tộc lạc y xây dựng ở giữa sườn núi Đường đi ngược lại cũng không bằng trung nguyên đồn đại rằng trại của Nam Cương thần bí gập ghền. Tiểu lâu căn nhà nhỏ bằng gỗ tọa lạc thư thất trên sườn núi Bởi vì đã là đêm khuya, tộc trưởng đem bọn họ đến tiểu lâu nhỉ chuyên đại khác. Dặn dò người mang một ít đồ ăn và nước ấm lên Thiếu tộc trưởng lạc nam trên đường lo sợ ruột rè không dám nói gì cả Các thiếu nữ mặc quần áo và đeo trang sức dị tộc xin đi ra ngoài Hàng Minh tức vừa lòng thỏa ý Dùng nước rửa mặt Ca ngợi nói vẫn là có phòng ở tốt hơn Sớm biết như vậy chúng ta trực tiếp đến bộ tột lạc y Tìm nơi ngủ trọ ngay sau đó thì tốt rồi Diệp Ly vừa tò mò hí hoáy thức ăn trên bàn Vừa cười nói ngươi cảm thấy chúng ta trực tiếp đến thăm Nửa đêm ngươi sẽ không phát hiện trong phòng ngươi Trên giường dưới giường tất cả đều là rắn chứ Hàng Minh tức tưởng tượng ra tình cảnh kia Không khỏi run rễ Lắc đầu cười nói với Diệp Ly tiếp tục nói quân Duy Ngươi cũng phải cẩn thận nha Phải biết rằng con gái nam cương đa tình nhất Hơn nửa thiết nhất tiểu công tử trắng nõn như quân Duy Cẩn thận Ha ha dùng quạt che mặt cười rất không có ý tốt Diệp Ly cũng không cam lòng yếu thế Trở mặt Hàng huynh ngươi yên tâm Nếu ta có diễm phúc này nhất định sẽ không quên cùng hưởng với ngươi Uống chi Bên trong trại này không có ai tâm tâm niệm niệm không quên nhớ thương da mặt của ta Nhắc tới Lạc Nam Khuôn mặt tuấn tố cười không đàng hoàng của hàng minh tức lập tức trầm xuống Hừ nhẹ một tiếng Một tia sáng lạnh trong mắt nhanh chóng xẹp qua Công tử Phong Nguyệt là người thực sự rất mang thù Ám tam đứng đóng chặt cửa sổ bên cạnh Đợi đến lúc hai người ngừng lại Mới quay đầu lại thắt giọng nói bên ngoài có người Diệp Ly nhướng lô mày Đứng dậy vung tay áo dọc tắt nến trên bàn Ánh trăng ảm đạm từ chấn sông cửa sông chiếu lên bức tường Mặc dù vẫn lờ mờ nhưng không ảnh hưởng đến hành động của Diệp Ly thông dông bước chậm đến bên cạnh ám tam không phải theo dõi chúng ta chứ ám tam gật đầu chỉ phòng nhỏ bên cạnh nói là theo dõi bọn họ nhưng mà cũng có một người nhìn chầm chầm chúng ta bên này có lẽ chỉ là nhân tiện hàng Minh tức cũng rất nhanh thiết ứng sự mờ mịt trong phòng thấp giọng cười nói mấy người này quả nhiên có chút kỳ lạ, Nhưng bọn họ lôi kéo chúng ta là có ý gì Diệp Ly cười yếu ớt nói bọn họ đã tính toán như vậy. Chắc sẽ để lộ ra thôi. Mệt mỏi cả đêm ta cho rằng bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi trước. Ám tam gật đầu, chỉ chỉ phòng ngủ bên trong nói công tử đi vào nghỉ ngơi ta và hàng công tử ở bên ngoài gác đêm. Hàng Minh tiếp muốn phản bác. Đã thấy Diệp Ly không chút do dự gật đầu quay người Khu khu tay với hai người Đi vào nghỉ ngơi đi Mở to hai mắt Hàng Minh tiếc ủi khước nói ta cũng muốn nghỉ ngơi à Ở chỗ đất hoang ngủ không ngon Quân Duy một mình có được hay không Ám tam lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn Chỉ chỉ giường trúc trong sảnh Ngươi có thể ngủ chỗ đó Hàng Minh Tiết im lặng, cái giường trúc kia dài bằng một nửa người hắn Giường bên trong rõ ràng rất lớn a Dường như nhìn ra tâm tư của Hàng Minh Tiết Ám tam mặt không đổi sắc Đem cửa gian phòng của Diệp Ly khép lại Cầm một cái ghế ngồi xuống Ý tứ rất rõ ràng, Hàng Minh Tiết muốn đi vào phải đi qua trước mặt hắn Hàng Minh tiếc đành phải tức giận đi vào giường trúc bên trong nghỉ ngơi Trong lòng thầm hối hận không thôi Tại sao mình lại nói muốn ở cùng một chỗ với quân Duy A Như bình thường Diệp Ly dậy từ sáng sớm Vẫn không rời giường Nàng biết rõ có lẽ hôm nay không đi được Bên ngoài truyền đến âm thanh tí tách phi vu Chứng tỏ hiện tại đang mưa to Phía Nam mưa nhiều Diệp Ly sớm biết Nhưng mà trận mưa này đến cũng quá đột nhiên Nếu như tối hôm qua bọn họ ngủ ngoài trời ở vùng hoang vu Hiện tại hiển nhiên sẽ rất không may Nghĩ vậy, đột nhiên Diệp Ly cảm thấy thiếu chủ bộ tột lạc y kia không đáng giận như vậy nữa Sửa sen lại quần áo đi ra ngoài Ám tam vẫn ngồi ở ghế trước cửa ra vào Nhắm mắt dưỡng thần Nhưng mà Diệp Ly biết rõ hắn không ngủ Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Ly Ám tam lập tức mở mắt quay đầu lại nhìn nàng Đi vào nghỉ ngơi một lúc trước đi Buổi sáng tạm thời không đi được Nhìn thoáng qua hàng minh tức cao mày co rút ở trên giường trúc Diệp Ly nói khẽ Ám tam do dự một chút Vẫn là gật đầu đứng dậy đi vào Diệp Ly đi ra đại sảnh đẩy nửa cửa sổ ra Thưởng thức cảnh mưa bên ngoài Quân Duy, ngươi thật độc ác Một người chiếm giường lớn như vậy khiến ta phải ngủ giường trúc Chẳng biết hàng minh tức đã mở to mắt từ lúc nào Lười biếng nằm trên giường trúc Ánh mắt nghi hoặc ai oán nhìn Diệp Ly Diệp Ly quay đầu lại nhìn hắn cười nói Bây giờ ngươi có thể đi vào ngủ cùng với trác tỉnh Hàng Minh tiếp nhướng lông mày, cười tủng tỉm nhìn nàng. Sao ta không thể ngủ cùng quân vui? Bộn công tử rất thích sạch sẽ A Ta thích ăn mảnh. Cho tới bây giờ thứ tốt đều tự mình chiếm hết. Diệp ly mặt không đổi sắc nói. Hàng Minh tiếp mơ hồ không rõ lầu bầu hai câu cũng ngồi dậy. Câu mày sửa sang lại la y mềm mại màu đỏ sẫm trên người đi đến bên cạnh Diệp Ly cùng cảnh mưa ngoài cửa sổ. Khẽ thở dài ngày mưa ở Nam Cương cũng có một phong tình khác. Nhưng mà trời mưa quá to cũng khiến người ta có chút không chịu đựng nổi ác. Diệp Ly còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, một lát sau tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa. Bệnh thư sinh cầm một cái dù giấy đứng ở cửa ra vào. Sau nửa đêm nghỉ ngơi, sắc mặt hắn cũng không tốt hơn. Ngược lại để lộ ra vẻ không sáng sủa vàng như nến. Tay không cầm gì đưa lên che môi. Thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng ho khó chịu. Hàng công tử, sở công tử, có quấy rầy không dịp ly cười nhạt một tiếng nói không sao. Mời công tử vào Bệnh thư sinh bước vào trong phòng Nhìn chung quanh Ánh mắt dừng lại cửa ra vào phòng phía trong Diệp ly cười nhạt nói trát Tỉnh vẫn còn nghỉ ngơi Công tử mời ngồi Sáng sớm công tử tới là Bệnh thư sinh ngồi xuống bên cạnh Khẽ ho hai tiếng mới nói Chuyến đi đến Nam Cương lần này Thực sự không nghĩ tới Sẽ gặp được hàng công tử Hàng công tử, khục có lẽ biết ta đi, không nghĩ tới hắn mới mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề. Hàng minh tích sưởng sốt một chút mới cười nói đúng vậy, thanh danh của tam các chủ diêm vương các tây lăng. Minh tích thực sự nghe danh đã lâu, từ sương hô của hàng minh tích đối với bệnh thư sinh có thể nhìn ra hàng minh tích không muốn trêu chọc người này. Hơn nửa rất kiên kỵ Bệnh thư sinh cười nhạt một tiếng Không cần khách khí Các chủ diêm vương các và lệnh huynh là bạn bè rất tốt của nhau Tại hạ và lệnh huynh cũng có chút giao tình Nhưng mà Vị công tử này thật sự rất lạ mắt Trong lòng Diệp Ly suy xét Trên mặt nở nụ cười nhạt nói Tại Hạ không phải là người trong giang hồ Thực là có chút Thiển cận Khiến công tử chê cười Ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta Cho nên mọi người hòa nhau Bệnh thư sinh nhìn chầm chầm diệt ly dường như đang đánh giá gì đó Hàng Minh tích không muốn thấy bệnh thư sinh nhìn chầm chầm diệt ly Lên tiếng cắt ngang cười nói nghe huynh trưởng nói mấy năm nay công tử không thích ra ngoài Không biết lần này đến Nam Cương vì chuyện gì Thiên nhất các là nơi có thể giúp Bệnh thư sinh liền giật mình Lắp đầu cười nói chỉ là là chút chuyện riêng mà thôi Không làm phiền hàng công tử Hắn không muốn nói Đương nhiên hàng minh tiếp cũng không hỏi tiếp Trên thực tế hắn hận không thể cách bệnh thư sinh càng xa càng tốt. Sao năm đó mặt tu nghiêu không đánh chết tên ông thần này đi? Hàng Minh tích trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng oán thầm. Bệnh thư sinh hiển nhiên không muốn hao tâm tổn trí về chuyện riêng của mình. Nhìn Diệp Ly và Hàng Minh tích cười nói hai vị thấy trại này như thế nào? Hàng Minh tiếp cao mày nói ta qua lại Nam Cương hai ba lần Thật sự không chú ý tới trại của bộ tộc Lạc Y ở gần chỗ này vậy Sở công tử thấy thế nào bệnh thư sinh nhìn Diệp Ly hỏi Diệp Ly nhớ mày nói nghe nói bộ tộc Lạc Y là một trong những bộ tộc lớn nhất Nam Cương Nhưng mà ta cảm người bên trong trại này không vượt quá 100 người Nghe nói nơi đóng quân của bộ tộc Nam Cương bình thường đều che giấu. Nhưng mà trại của bộ tộc Lạc Y này sao lại xây dựng bên cạnh đường lớn như thế này hàng minh tức nhướng lông mày. Mỉm cười nhìn Diệp Ly nói vốn dĩ tối hôm qua quân Duy đã nhìn ra. Đã có nhiều điều như vậy sao còn muốn tới. Diệp Ly nhướng mày, chúng ta có lựa chọn sao? Chúng ta không có ngược. Hơn nữa xung quanh khắp nơi đều là rắn đột Đối phương vốn muốn mời chúng ta tới làm khách Khiến người ta khách khí mời so với bị người buộc như bánh chưng ném trong tốt hơn Nhưng mà Ta thực sự tò mò Đối phương bày ra một trận chiến như vậy là muốn làm gì Tại hạ Ngoại trừ trong thành Vĩnh Lâm đắc tội vị thiếu tộc trưởng kia Dường như không có bất kỳ giá trị gì có thể khiến đối phương tốn công tốn sức như thế Nói xong, ánh mắt bình tĩnh diệt Ly dừng lại trên người bệnh thư sinh Bệnh thư sinh than nhẹ một tiếng nói sợ công tử tuổi còn nhỏ Ngược lại là người tài trí nhanh nhẹn hiếm thấy Đúng vậy, bọn họ là nhằm về phía chúng ta Diệp Ly nhướng lông mày, xin rửa tay lắng nghe Tin tưởng tối hôm qua hai vị cũng phát hiện, bên ngoài vẫn có người đang giám thị chúng ta. Thực ra mục tiêu của bộ tột lạc ý rất đơn giản, bọn họ là vì vật báo trên người lương lão ra. Bệnh thư sinh thẳng nhiên nói. Hàng Minh tích cười nói nhưng cho tới bây giờ, Tại Hạ chưa từng nghe qua công tử đổi nghề ác tại từ lúc nào. Bệnh thư sinh cao mày chịu đựng ý nghĩ muốn ho. Nhìn Hàng Minh tức cười nhạt một tiếng nói đúng vậy Ta thực sự không phải là vì bảo hộ lương lão ra mới đi theo Hàng Minh tức dựa vào thành ghế Liết nhìn bệnh thư sinh nói ta biết rõ công tử cũng muốn đồ vật như vậy Đã như vậy Công tử trực tiếp giết lão đầu kia là xong Sao phải phiền toé như vậy Còn muốn đưa hắn đến Nam Cương bệnh thư sinh nhìn hàng minh tiếp. Tráng thanh tú mỉm cười xẹp qua một tia hung ác. Cả người lập tức trở nên hung ác nham hiểm tối tâm hơn. Khác hẳn với dáng vẻ ốm yếu của một thư sinh lúc trước. Đúng vậy ta thật sự có thể giết người kia. Nhưng mà rất đáng tiếc. Hắn cũng không phải người ngu ngốc. Vật kia ở thủ phủ Nam Chiếu Trên người hắn chỉ có tính vật để lấy vật kia Hơn nữa là chỉ có một nửa tính vật Thiên hạ này ngoài trừ bản thân hắn Ai cũng không biết một nửa khác của tính vật ở nơi nào Càng không có ai biết sau khi lấy được tính vật dùng như thế nào Đáy mắt bệnh thư sinh để lộ ra sát khiết hiển nhiên đối với lương lão da giả hoạt như vậy cảm thấy rất căm tức Hàng Minh tiếp nhướng lông mày cười nói ngươi có thể cân nhắc ra tấm nghiêm hình A. Bệnh thư sinh hừ lạnh một tiếng, Hàng công tử thật sự không biết hắn là ai. Hàng Minh tiếp nhuống vai không sao cả. Nhìn Diệp liệt, chuyện ánh mắt của mình cười nói biết. Đại sở ngoại trừ tứ đại phú thương phượng gia. Nghiêm gia, Kim gia. Lữ gia thì lương gia ở Tây Bắc Có tiền như đại ca ta Hơn nữa, nếu như nói đại ca ta là yêu tiền như mạng Thì vị lương lão gia này chính là coi tiền còn quan trọng hơn tính mạng Nghe nói từng có thổ phỉ trói tiểu thiết hắn sụn á nhất Yêu cầu hai vạn lượng vàng tiền chuột Hắn cũng không thèm để ý Hơn nữa ngươi đừng nhìn hắn có nhiều tiền Bình thường có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm Thời gian trôi qua cũng không bằng thương nhân bình thường Tối hôm qua không phải hắn nói khoét với người rằng hắn đến Thanh Phong Minh Nguyệt lâu rồi sao Người đại ca ta ghét nhất chính là hắn Bởi vì hắn ở Thanh Phong Minh Nguyệt lâu cả đêm Chọn trà rẻ nhất Ngay cả 20 lượng không tiêu hết Người như vậy nếu quả thật có bảo bối gì Có lẽ cho dù ngươi giết hắn thì hắn cũng sẽ không cho ngươi Diệp Ly nhìn bệnh thư sinh ta hơi tò mò Sao công tử phải nói cho chúng ta biết tin tức này Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta thấy tiền tài nổi lòng tham sao Bệnh thư sinh thẳng nhiên nói ta cần các ngươi giúp đỡ Tối hôm qua ta thấy võ công của vị trác công tử kia không tệ Mà sở công tử mặc dù nhìn không ra mức độ nhưng mà chắc hẳn cũng không đơn giản Về phần hàng công tử, sau này ta đương nhiên không để ngươi chịu thiệt Hàng minh tích chống cầm quay đầu nhìn hắn ta tưởng rằng vừa rồi công tử nói không cần sự giúp đỡ của thiên nhất kết Bệnh thư sinh gật đầu nói ta không cần thiên nhất các cung cấp bất kể tin tình báo gì Chỉ là đã trùng hợp gặp hàng công tử Cho nên cũng chỉ có thể nhờ ngươi một lần Chúng ta có thể từ chối không hàng minh tiếp hỏi Chỉ sợ không được Bệnh thư xin trầm giọng nói Ánh mắt hơi có vẻ âm trầm từ từ lít qua hai người Hàng minh tức chỉ cảm thấy dường như bị đau đâm khiến người không thoải mái Sắc mặt dịp ly như thường Nhưng mà bàn tay ở trong tay áo đặt bên cạnh vẫn không tự chủ được nắm chặt. Bệnh thư sinh cười lãnh đạm mà giữ tận. Động tác ưu nhã nâng tay trái lên thưởng thức ngón tay hơi khác màu với tay phải. Cười nhạt nói ta tin tưởng hàng công tử sẽ không từ chối. Đúng không? Hàng Minh Tiếp biến sắc cảnh giác đợt bệnh thư sinh nói người hạ độc chúng ta. Bệnh thư sinh cười trả lời hắn Không trả lời sắc mặt khó coi của hàng Minh Tiếp Dường như nghĩ rằng hàng Minh Tiếp sẽ không từ chối Bệnh thư sinh nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Ly Sở công tử thì sao Diệp Ly dũi tay rót một chén trà lạnh cho mình Vì nước trà lạnh buốt đắng chát Nên khẽ cao mày nói ta từ chối Từ chối bệnh thư sinh có chút ngoài ý muốn Ánh mắt sau khi ngớ ra nhìn Diệp Ly càng uy hiếp hơn Sở công tử xác định sao Diệp Ly cười nhạt một tiếng Đặt chén trà xuống nói hai ngày trước ta nghe qua thanh danh của công tử Cũng biết đối với việc dùng độc Có thể nói công tử là độc bộ thiên hạ giỏi xuất sắc hơn người Không ai bằng nhưng mà Trừ phi công tử định dùng độc dược trí mạng Bằng không thì tốt nhất Không nên ra tay thì tốt hơn Ngươi có ý gì Bệnh thư sinh vẽ mặt u ám Nhìn chầm chầm Diệp Ly Diệp Ly rủ mắt nhìn Hai tay mình đang đặt ở trên đầu gối Nói khẽ nghe Nói nhiều năm trước công tử Không cẩn thận bị thương tâm mạc Mặc dù tại hạ Không biết loại tổn thương này Nhưng mà thực sự có chút hiểu biết về bệnh này Theo ý kiến của Tài Hạ Nếu như công tử không thể giết đối phương trong một thời ngắn Vậy tốt nhất không nên động thủ thì tốt hơn Bởi vì trái tim của công tử có lẽ sẽ chịu không nổi sự kiếp động mạnh trong thời gian dài Không phải sao? Sát ý trong mắt bệnh thư sinh trong nháy mắt dường như biến thành bản chất cắn răng nói ngươi xác định ta không giết được ngươi Diệp Ly mỉm cười công tử không ngại thử xem Đương nhiên bệnh thư sinh sẽ không đi thử Trên đường đi sở quân Duy trước mắt này đều không động tay Gián vẽ cũng không phải là nội lực cao thơm Nhưng mà trực giác của hắn nói cho hắn biết thiếu niên lãnh đạm bình tĩnh này không đơn giản Uống chi bên cạnh còn có một hàng minh tức nhìn chầm chầm Trong phòng còn có một hộ vệ thân thủ không kém vẫn chưa xuất hiện Hàng minh tức ngồi ở ghế bên ngoài Chống bên tuấn nhanh nhìn vẻ mặt u ám của bệnh thư sinh Lại nhìn nụ cười không màn danh lợi của Diệp Ly Trừng mắt nhìn Hắn giống như đã nghe được bí mật gì A? Ha ha, sợ công tử quả nhiên không phải người bình thường. Nhưng mà, hiện tại các ngươi hối hận chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Bệnh thư sinh cười lạnh nói, có ý gì hàng minh tiếp mắt hí hỏi. Bệnh thư sinh nói ngay sau khi ta vừa rời khỏi tiểu lâu, ta đoán họ lương kia đã không ở trong tiểu lâu rồi. Ngươi cố ý đúng không Hàng Minh tiếp nói Bệnh thư sinh gật đầu nói đúng vậy Vong dĩ họ lương đến Nam Cương là để tìm bộ tột lạc y Mà tối hôm qua bọn họ đến Không phải là vì tìm chúng ta gây phiền phức mà là tới tiếp ướm cho hắn Hàng Minh tức câu mày nói thì sao Bệnh thư sinh hừ nhẹ nói như thế nào Hắn đã đến được nơi muốn đến Người biết rõ hành tung của hắn, đương nhiên phải Diệt khẩu toàn bộ Không mời chúng ta đến chỗ này, ngộ nhỡ có ai đó chạy thoát Chẳng phải bọn họ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ sao Hôm trước Trịnh Khu ngay qua mời chúng ta đồng hành là chú ý của ngươi sao Diệt Ly nhìn bệnh thư sinh bình tĩnh hỏi Đúng vậy Trịnh Khu Nghêu cho rằng hắn chẳng qua là hộ tốm họ lương đi Nam Chiếu buôn bán Ta nói cho hắn biết hai người các ngươi thân thủ bất phàm kết bạn trên đường đi có người chăm sóc Nói thật ra ta vốn không muốn chọn các ngươi, nhưng mà lúc này thật sự không có mấy người muốn đi Nam Cương Mà ta lại cần người giúp đỡ có thân thủ không tệ Vừa vặn hàng công tử và ta cũng coi như có chút quan hệ không phải sao Hàng Minh tức cười nói ta hơi tò mò Sao ngươi không cần người của Diêm Vương Két Tin rằng không ít người ở trong Diêm Vương Két bằng lòng sông pha khói lửa vì các hạ Bệnh thư sinh mặt trầm xuống lạnh lùng nói đây là chuyện của bản thân ta Diệp Ly đứng dậy Đi đến cửa sổ Nhìn bên ngoài vẫn mưa lớn Mới xoay người nói bảo vật mà lương lão ra sở hữu rốt cuộc là cái gì Khiến người như công tử phải hao phí tâm sức như thế Điều này sở công tử không nên biết thì tốt hơn Dù sao biết càng ít càng an toàn Nể mặt mũi hàng công tử Sau này ta không ra tay với các ngươi. Bệnh thư sinh trầm mặt cam đoan nói Diệp Ly lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, cười nói thật xin lỗi. Ta là người rất không thích bị người ta lừa gạt đem làm vũ khí sử dụng. Bệnh thư sinh cười lạnh nói ngươi không giúp ta cũng không được. Ngươi tự mình nhìn thật kỹ bên ngoài đi. Hàng Minh tức nhanh chóng bay tới bên cạnh cửa sổ xem. Phong cảnh nơi xa trong cơn mưa như ẩn như hiện. Trong không khí ngầm truyền đến mùi hương nhạc kỳ lạ Diệp Ly kéo hàng minh tức ra, dễ dàng đóng cửa sổ lại Bệnh thư sinh nhìn Diệp Ly gật đầu khen ta quả nhiên không nhìn lầm Sở công tử cũng hiểu rất rõ độc dược Diệp Ly lắc đầu nói ta không có hiểu biết gì độc dược Nhưng mà thời gian trước ta bị hạ thuốc mê do Nam Cương chế tạo Cho nên khá cảnh giác mà thôi Lần đó sau chuyện bị té ngã vì Diệp Nguyệt, Diệp Ly nhiều lần cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó Cuối cùng xác định Diệp Nguyệt không phải bị hạ độc sau khi vào điện của mình Mà là các loại thuốc mê đó đã đặt ở đó từ trước Cửa điện của cung giao hoa bày hai bồn hoa lan sắp nở Còn có trong điện cũng bày hai bồn hoa lan tương tự Sau này khi nàng bị mặt cảnh lên nhốt trong tiểu viện cũng nhìn thấy cây hoa lan giống thế Đương nhiên có lẽ đây không phải là hoa lan, chỉ là lớn lên giống mà thôi Bệnh thư sinh nói đường đi lên núi của chúng ta cũng bị chặn rồi Mà hoa cỏ trên sườn núi bên ngoài kia Hiện tại hàng công tử nghe một chút không sao cũng không có trở ngại lớn gì Loại hoa độc này chỉ có hiệu quả lúc ban ngày hơn nữa là trời nắng Nhưng mà khi mưa dừng, hương hoa này sẽ biến thành kịch độc Người ngửi được nửa bước cũng khó đi Hàng Minh tức nhìn hắn nói ngươi có giả dược Bệnh thư sinh ngạo nghệ nói chỉ là loại độc nhỏ khó gì Hàng Minh tức trở chỗ ngồi Ngồi xuống nói cho nên Trừ khi chúng ta chịu giúp ngươi bằng không thì ngươi sẽ không cho chúng ta giải dự Hiếm khi trời mưa Chúng ta không nhân cơ hội này xuống núi sao Bệnh thư sinh cười nói người tập võ lên núi xuống núi Đương nhiên không cần băng khoan có đường đi hay không Các ngươi có thể đi ra ngoài thử nhìn xem Vừa vặn giúp ta dẫn dắt mấy độc trùng kia rời đi Hàng minh tích nhớ tới bầy rắn chi chích tối hôm qua Chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà Vội vàng vuốt cánh tay mong đợi nhìn Diệp Ly Diệp Ly đứng chắp tay Lạnh nhạt nói vậy ta có thể giải như Công tử không chỉ có giải dược đối phó với những độc hoa độc thảo kia Mà còn có biện pháp xử lý rắn độc Độc trùm Điều chúng ta phải làm chỉ là đối phó những người kia sao Bệnh thư sinh tâm tình tốt ngật đầu nói đúng vậy Sự không thoải mái trước đó khi bị người khác chọc vào điểm yếu rốt cục giảm đi một ít Sát khi trong ánh mắt khi nhìn Diệp Ly cũng biến mất Diệp Ly trầm ngâm một lát mới ngật đầu nói ta có thể đáp ứng công tử Này! Quân Duy! Ngươi không sợ hắn đổi ý cuối cùng giết người diệt khẩu sao hàng minh tức thấp giọng nhắc nhở Bệnh thư sinh cũng không phải người tốt bụng gì Diệp Ly mỉm cười ta tin tưởng lời hứa của Tam Đương Gia Diêm Vương Két Đã như vậy quyết định như vậy đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện